phần năm từ tâm ra ta ta ở đâu ra đức phật dạy vô ngã không có ta mà chỉ có năm uẩn danh sắc thân tâm trong khi đó chúng sanh đều thấy có ta vậy cái ta ở đâu ra đến đây xin mời bạn đọc chắc nghiệm thử bạn hãy ngồi yên và khởi suy nghĩ Theo hai cách sau đây Thứ nhất, hãy nghĩ, tôi đói bụng Thứ hai, hãy nghĩ, đói bụng Bạn có thấy sự khác biệt gì không? Đương nhiên là có Câu thứ nhất, có chủ tự, tôi Và câu thứ hai, nói trống không, không có tôi Nhưng khi đói bụng, bạn có bắt buộc phải nói theo cách thứ nhất không? Lỡ nói theo cách thứ hai, thì bạn có hiểu là ai đói bụng không? Cái gì suy nghĩ và nói theo hai kiểu trên? Người thường, nếu không biết gì về ngũ uẩn hay vô ngã, sẽ nói ngay là Tôi suy nghĩ giống y như triết gia Pháp Đề Cạt đã nói Tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu Cô trí thụ egosum Nhưng đọc tới đây, chắc chắn bạn biết Đó là cái tâm. Chính cái tâm suy nghĩ chứ không phải tôi hay cái ta suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ theo kiểu thứ nhất, thì nó chế tạo ra cái ta. Khi suy nghĩ theo kiểu thứ hai, thì tâm vẫn biết suy nghĩ và không tạo ra thêm một chủ từ nào khác đại diện cho nó. Do đó, ta có thể nói theo đề cạc và sửa lại như sau. Let's read pens don't you see? Nghĩa là tâm suy nghĩ, cho nên tôi có mặt. Mỗi khi khởi niệm suy nghĩ, tính toán, phân biệt, lo lắng, tâm quên mất nó là chủ, nên phải tạo ra một chủ từ, ta đại diện cho nó. Sự tự quên mình là chủ được gọi là bất giác vô minh. Vì bất giác vô minh, tự quên mình Nên tâm làm tạo ra cái ta Rồi bám chặt vào đó Tâm đi du lịch Trong Kinh Lăng Nghiêm Thường nói Do một niệm bất giác vô minh Mà sinh ra sơn hà Đại địa Tức là Do một ý niệm Ý nghĩ Không tỉnh thức Không sáng suốt Làm sinh ra đủ thứ Pháp trần Một niệm bất giác chính là tâm tự quên mất nó là ai, là cái gì nên nó tạo ra một cái ta đại diện cho nó. Tánh của tâm là diệu minh, diệu là năng khởi, minh là năng biết, năng khởi là làm ra có, gọi là diệu hữu. Tâm luôn chiếu soi thường biết gọi là minh. Nhưng khởi mà chợt bất giác không biết Là mình khởi, tưởng những cái hữu, tức là pháp trần, là từ bên ngoài mà có, nên gọi là vô minh. Vô minh không có nghĩa là ngu, không biết gì hết, mà nghĩa là tâm chỉ còn minh mà quên diệu. Giống như một họa sĩ giỏi, vẽ ra một cô gái đẹp, rồi mê cô gái trong tranh, quên mất mình là người vẽ ra tranh. Anh quả sĩ này vẫn biết thưởng thức tranh đẹp, nhưng anh bất giác vô minh, bất giác là chợt quên, chợt mê, nên những cái biết sau đó đều là vô minh, không còn đúng với thực tại nữa. Do tánh diệu là năng khởi, nên sau khi bất giác vô minh, tâm không ngưng ở đó, nó khởi tiếp một niệm thứ hai, thứ ba, và cứ thế liên tục bất tận. Tất cả những sự khởi niệm sau này của tâm gọi là hành. Hành là sự hoạt động của tâm, nhưng đã mang tính chất vô minh. Tâm đã quên nó là chủ, nên càng suy nghĩ thì nó càng tạo thêm nhiều ý niệm về cái ta, cái tôi. Càng khởi niệm thì tâm càng vẫn đục, bị bao phủ bởi cái ngã giống như con tầm. Nhã tơ rồi tự mắc kẹt trong tơ Do vô minh và hành Nên tâm trở thành thức Thức ở đây tương đương với A lại gia tức Cái minh tức là cái biết ban đầu của tâm Bây giờ bị ô nhiễm bởi cái ngã Nên mỗi khi khởi niệm suy nghĩ Tính toán mọi sự đều liên quan đến cái ngã Suy nghĩ lợi hại cho ta Tính toán hơn thiệt Cho cái ta, vân vân, cái ngã, ta, ban đầu chỉ mới ảnh hiện ngắm ngầm dưới trạng thái trụng tử, nhưng do tâm năng khởi khiến cho cái ta kiên cố dần và muốn hiện hành. Đây chính là mạt na thức. Dòng tâm thức mang nặng cái ta trong đó, tức A-lại-gia và mạt na. Bắt đầu đi tìm vật chất để hiện hữu hay hiện hình. Nó tìm tới một cặp nam nữ, vợ chồng, nương theo tinh cha quyết mẹ để nhập thai. Sau khi nhập thai, nó thành hình dần dần, lúc đó gọi là danh sắc. Danh là tâm lý, sắc là vật lý. Tâm lý và vật lý quyện lấy nhau biến hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục căng hay lục nhập. Lúc này tâm đã đi quá xa, bổn tánh thanh tịnh, vô tướng ban đầu, lạc vào thế giới vật chất và tưởng nó là cái thân. Sau khi đứa bé sanh ra đời thành một chúng sinh có đầy đủ sáu căn, nó bắt đầu tiếp xúc với cảnh trần gọi là xúc. Do lục căn tiếp xúc với lục trần nên phát sinh ra cảm thọ, dễ chịu hay khó chịu gọi là thọ. Từ cảm thọ, dễ chịu hay khó chịu, sinh ra ái. Cái gì dễ chịu thì tâm ưa thích, nghĩa là ái. Cái gì khó chịu thì tâm chán ghét, là ổ. Do ưa thích nên tâm suy nghĩ, tìm cách, đem về cho cái ta. Đây gọi là thủ, nghĩa là nắm giữ. ví dụ, gặp một cô gái đẹp, ăn nói có duyên, tâm thấy ưa thích. Muốn tới lui làm quen để cưới cô về làm vợ, đó là thủ. Do tâm muốn thủ, muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ, cho nên phải ra tay hành động, tạo nghiệp, thực hiện ý muốn, đó gọi là hữu. Tức là nghiệp nhân, do có nghiệp nhân nên sinh ra nghiệp lực và nghiệp quả. Nghiệp lực dẫn tâm đi tái sinh để thọ quả báo, gọi là sinh. Hệ có sinh ra thì tất nhiên phải có già, chết, lão tử. 12 nhân duyên vừa nói ở trên là cuộc du lịch hay sự đi quan của tâm từ lúc bất giác, vô minh, tự quên mình, tạo ra một cái ta, rồi sau đó đắm đuối, say mê, đi vào thế giới vật chất, âm thanh, sắc tướng, mùi vị của thân, đi hoài không biết đường về. Hết thân này qua thân khác Hết kiếp này sang kiếp khác Ngày nào còn vô minh Chấp ngã Thì ngày đó tâm còn tiếp tục Du lịch trong luân hồi Sanh tử Mộng Tâm bất giác khởi niệm Về ngã hay về cái ta Rồi theo đó Tạo ra một cái thân cho ta hiện hữu, khi sống thì thân được làm bằng vật chất, tứ đại. Trong giấc ngủ, thân nằm yên, bất đồng, thì tâm tạo ra một thân khác, gọi là thân trong mộng. Khi chết thì tâm tạo ra thân trung ấm. Hai loại thân trong mộng và thân trung ấm được gọi là ý sanh thân, tức là thân được làm bằng ý tưởng. tôi và mộng. Mỗi đêm đi ngủ, hầu như lúc nào tôi cũng nằm mơ. Chỉ có một điều là sáng thức dậy còn nhớ hay không. Những giấc mơ nào đặc biệt hay kỳ lạ thì tôi nhớ, còn không thì quên ngay. Trong những giấc mơ đều có ba phần: tôi, người và cảnh vật. Trong giấc mơ, tôi thấy rõ tôi đang đi trong rừng, bỗng nhiên Có nhiều người chạy ra, đánh đuổi, rượt bắt. Tôi quảng sợ, bỏ chạy, rồi vấp té, và những người kia ào tới, túm lấy tôi. Sợ quá, tôi hét lên và tỉnh dậy, thấy mình đang nằm yên ổn trên giường. Như vậy, cái tôi trong mộng là ai? Cái tôi nằm trên giường là ai? Những người rượt bắt tôi trong mộng có thật hay không? Tôi có thật đang đi trong rừng không? Cái tôi nằm trên giường là thật, còn cái tôi trong mộng là giả, không có thật. Những người rượt bắt tôi trong mộng cũng là giả, không có thật. Và khu rừng mà tôi thấy trong mộng cũng là giả. Nếu tất cả là giả thì tại sao trong giấc mơ tôi lại thấy rõ ràng giống như thật và tôi Quảng sợ, bỏ chạy Tất cả đều là giả Nhưng khi ở trong mộng Ta không thể tự biết Đó là giả Chỉ khi nào tỉnh mộng Mới biết đó là giả mà thôi Trong mộng ta vẫn có đầy đủ Tình cảm, vui buồn Lo sợ như lúc tỉnh Tại sao Tôi vừa nằm trên giường Mà lại vừa thấy có tôi Đang đi trong rừng Tại sao Lại có hai cái tôi như vậy, ai xui khiến tôi biến ra cái tôi khác rồi đi lang thang trong rừng để cho người khác rượt bắt. Tại sao tôi lại làm chuyện điên rồ như vậy? Cái tôi nằm trên giường chỉ là cái thân xác chứ không phải là tôi. Cái tôi đi trong rừng là một hình bóng, một sự phóng chiếu của tâm tạo ra giống như phim ảnh cine vậy. Không có ai xui khiến tôi biến ra cái tôi khác trong mộng, đó chỉ là một sự hoạt động bình thường của tâm khi tôi ngủ, tức là khi ngủ thì tâm nằm mơ tạo ra những hình ảnh như thật. Nếu vậy thì chính tâm đã tạo ra hình tôi trong giấc mộng khiến cho tôi tưởng đó là tôi thật. Tâm dám lừa cả tôi sao? Đúng vậy. Cái tâm hay mộng và mơ, không những nó lừa tôi trong giấc ngủ mà còn lừa tôi ngay cả trong lúc tỉnh. Vì trong lúc tỉnh tôi tưởng là tôi có thật, người và cảnh vật xung quanh có thật. Nhưng ngờ đâu, ngay lúc tôi tưởng là mình tỉnh thì đó cũng là một giấc mơ khác của tâm. Đó chẳng qua là một giấc mộng ngắn trong mộng dài đời người là một giấc mộng dài, còn những giấc mộng ban đêm là những giấc mộng ngắn. khi sống trong mộng, có ai biết là mình đang mộng đâu? cũng như giấc mộng nam kha, có một anh chàng tên lữ lên kinh đô đi thi, bị trượt lần thứ ba. trên đường trở về nhà, anh ghé vào quán trọ mua một bát cháo kê ăn cho ấm lòng. trong lúc nồi kê chưa chín Lữ nằm xuống nghỉ mệt và ngủ tiếp đi, anh thấy mình trở lên đô thi lần nữa và đậu thủ khoa, sau đó được thăng quan tiến chức làm đến tổng trấn tỉnh Nam Kha, rồi anh được vua trọng dụng, phong làm nguyên soái và gã công chúa cho. Khi có giặc nổi loạn, vua sai Lữ đi dẹp, đánh đầu thắng đó khiến các quan trong triều đình ranh ghét trong lúc lữ đang dẹp dặt ở biên cương họ xàm tấu dèm pha làm vua cách chức đuổi lữ sống trong cảnh nghèo khổ gần mười năm lữ được vua hối hận kêu về triều phong làm tể tướng chưa được bao lâu vua băng hà thái tử lên ngôi liền cách chức lữ bị đuổi khỏi triều đình làm thứ nhì lúc đó tuổi già lại rơi vào cảnh bần cùng khốn khổ sau bao nhiêu năm phục vụ cho vua làm lữ chán nản lâm bệnh nặng trên giường bệnh hấp hối gần chết lữ sợ hãi hốt quản tỉnh dậy lúc bấy giờ nồi cháo kê vẫn chưa chín suốt cuộc đời bảy mươi năm tám mươi năm lên voi xuống chó làm quan làm dân hết giàu đến nghèo nhưng đó vẫn chỉ là một giấc mơ quá ngắn không đủ làm chính một nồi kê sang tử, hàng đêm đi ngủ, nằm mơ thấy mình là bướm, sáng thức dậy thấy mình là người, đêm đi ngủ lại thấy mình là bướm. Cứ thế, sáng là người, đêm là bướm. Do đó, ông ta tự hỏi, không biết mình là bướm hay là người, là bướm mơ thành người hay người mơ thành bướm. Cũng vậy, tôi sinh ra mộng hay mộng sinh ra tôi? Tôi có trước mộng hay mộng có trước? Tôi có trước rồi mới nằm mộng hay mộng có trước rồi mới sinh ra tôi? Đa số sẽ trả lời là tôi có trước rồi sau đó tôi mới nằm mộng. Vậy thì cái tôi ở trong mộng có phải do mộng sinh ra không? Nếu đúng là do mộng sinh ra thì cái tôi này có sao? Và như thế thì có tới hai cái tôi. Một cái tôi nằm mộng và một cái tôi từ mộng sinh ra. Chúng ta mãi suy nghĩ quanh quẩn về tôi và mộng mà quên mất cái tâm. Tâm mê tạo ra cảnh mộng với một thân mộng rồi tưởng đó là mình và đặt tên nó là ta. Khi tan mộng, tâm không muốn cái ta tiêu diệt nên tâm lại tạo ra một giấc mộng khác với một thân khác để cái ta tiếp tục hiện hữu. trung ấm thân. Trong mỗi kiếp sống, con người được cấu tạo bởi năm uẩn hay năm ấm. Uẩn có nghĩa là nhóm, ấm có nghĩa là ngăn che. Năm uẩn ngăn che là mờ chân tâm nên còn gọi là nằm ấm. Trung ấm thân được nói đến trong kinh Niết Bàn, phẩm 23, Sư tử hống Bồ Tát. Tiền ấm thân là thân lúc sắp chết, khi chết, thân ngũ ấm tan rã thì liền có trung ấm thân. Hậu ấm thân là thân khi sinh ra. Danh tự trung ấm thân không có trong kinh điển Nam tông, nhưng xét ra trung ấm thân cũng giống như kiếp sinh thức của A đàm vậy. Trung ấm thân không phải là thân vật chất, tứ đại, nên mắt thường không thể thấy, chỉ có thiên nhãn mới thấy được. Đức Phật nhờ có thiên nhãn nên thấy được chúng sinh chết nơi đây, tái sinh nơi kia. Khi một chúng sinh vừa chết ở đây, họ không thể tái sinh ngay lập tức ở một nơi khác, mà phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, họ có một cái thân gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân là một loại thân ở giữa sự chết và sự tái sinh, chính thân này đi thọ sinh. Mỗi kiếp sống là một giấc mơ dài của tâm. Hết một giấc mơ dài thì qua một giấc mơ ngắn chuyển tiếp, sau giấc mơ chuyển tiếp thì lại đến một giấc mơ dài khác. Sau khi chết, tức là chấm dứt một giấc mơ dài, tâm tiếp tục nằm mơ một giấc mơ ngắn khoảng 49 ngày theo thời gian trên trái đất. Trong giấc mơ này, tâm biến hiện ra một cảnh giới gọi là trung ấm cảnh và một cái thân vi tế để cái ta tiếp tục hiện hữu gọi là trung ấm thân. Bản chất của trung ấm thân cũng giống như cái thân mà bạn thấy trong giấc mộng của mình. Bạn đêm, đi ngủ, bạn nằm mơ, thấy mình đi đây, đi đó, làm cái này, cái kia. Cái thân trong mộng được làm bằng gì? Được làm bằng tâm ý, nên gọi là ý sanh thân. Cái thân trong cảnh trung ấm ấy cũng như vậy. Muốn biết nhiều về trung ấm thân, bạn có thể tìm đọc các sách Phật giáo, Tây Tạng, Như Tử Thư Tây Tạng, Bạc Đô Tô Đon Còn Mộng, Còn Sinh Hệ tâm chưa nhận ra tự tánh nó là ai Thì còn si mê, khởi niệm và phóng chiếu hình ảnh Nói cách khác là nó tiếp tục sinh ra những giấc mộng Trong giấc mộng, nó tạo ra một khung cảnh với một nhân vật chính và nhiều nhân vật phụ. Cảnh đó trong duy thức học gọi là y báo. Nhân vật chính gọi là chánh báo. Những nhân vật phụ là chúng sinh thuộc về cảnh y báo. Khi tâm bắt đầu mê hay khởi mộng thì gọi là sinh. Hay khởi đầu một kiếp sống. Khi giấc mộng chấm dứt Thì gọi là tử, tức là chết hay hết một kiếp. Chúng sinh mãi lầm mê nên nằm mơ đều đều. Thấy đủ mọi cảnh, giấc mơ này vừa chấm dứt thì tâm lại khởi lên một giấc mơ khác. cứ thế liên tục bất tận, tâm biến hiện ra đủ loại cảnh giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời và các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong kinh Quan nghiêm nói tâm như một họa sĩ khéo vẽ ra đủ loại ngũ ấm. Tức là thân hình, trong tất cả thế gian không gì mà tâm không tạo được một họa sĩ khéo tài ba thì tốt chứ sao? Nhưng kẹt một điều là bất giác như đã nói ở trên. Sau khi vẽ ra một ngủ ấm thì tâm tưởng đó là nhà rồi chui vào ẩn thân, hoặc tâm xem đó là áo đẹp mặc hoài không chịu cởi ra. Khi ngủ ấm tan rã thì tâm lại tạo một ngủ ấm khác để chui vào. Nếu làm nghiệp ác thì tâm tạo ra thân thú vật hay ngạ quỷ rồi chui vào đó. Nếu làm nghiệp thiện thì tâm tạo ra thân người hay chư thiên. Biển và Sống Biển quên mình là biển, tưởng mình là sống, và gọi sống là ta. Khi ngọn sống khởi lên, thì biển cho đó là ta sinh ra. Khi ngọn sống vương cao lên, thì biển cho đó là Là ta lớn lên hay trưởng thành. Khi sống bắt đầu đi xuống, Thì biển cho là ta già đi. Khi sống chìm xuống biển mất dàn, Thì biển cho là ta chết và quảng sợ. Biển không nhớ mình là ai, Vì từ lâu nó tưởng nó là những ngọn sống to nhỏ, đủ loại. Biển tạo ra sống, rồi tưởng nó là sống. Sống có sinh có diệt, nhưng biển không sinh không diệt tâm cũng vậy tâm vọng động, động nên tạo ra ngũ uẩn rồi tưởng nó là ngũ uẩn ngũ uẩn là mình là ta rồi từ đó tâm khổ sở lo lắng cho cái ta tức là lo cho ngũ uẩn bình thường tâm không khởi thì không có chuyện gì hết giống như biển lặng khi tâm khởi động sinh ra đủ loại ý nghĩ mong muốn Ưu ghét, vui buồn thì lúc bấy giờ mọi sự vật liền xuất hiện theo luật duyên khởi. Vì thế, trong nhà thiền có câu: Bình thường tâm thì đạo. Khi tâm trở về trạng thái bình thường của nó, yên lặng chiếu soi như mặt biển không sóng thì thiên hạ thái bình, đó là đạo. Còn tế tâm luôn suy nghĩ, dù suy nghĩ đúng hay sai Đó không còn là bình thường nữa Mà là hết bình thường rồi Giống như mặt biển Đã dậy sống Sống nhỏ, sống to, sống thần Sống ngầm, sống lăng tăng Sống đủ loại Nhưng khổ nổi Tăng chúng sinh đã đánh mất trạng thái Yên lặng ban đầu Tức là bổn tánh Mà chỉ quen với trạng thái Lăng xăng khởi niệm, Tức là hậu tánh Và cho đó là bình thường Chúng sanh Cho cái tâm bình thường của mình là cái tâm hay suy nghĩ lăng xăng đủ chuyện. Xem phim Sau đây là một thí dụ khác về tâm bất giác, đó là đi xem kịch hay xem phim, xem cine. Trong tất cả, phim hay kịch đều có ba phần. Phần thứ nhất, phim ảnh hay diễn viên trên sân khấu phần thứ hai khán giả và phần thứ ba là đạo diễn trong phở kịch khi gặp cảnh khổ thì diễn viên khóc lóc khổ sở y như thật mới ăn tiền khán giả là người ngồi xem bên ngoài không cần phải khóc lóc rên la vì biết mình đâu phải là diễn viên trên sân khấu nhưng ở đây có hai trường hợp trường hợp một Nếu khán giả không tự chủ, quên mình là người ngồi xem mà đồng quá mình với tài tử đang diễn kịch, thì người này sẽ khóc cười theo diễn viên. Trường hợp thứ hai, nếu khán giả tự biết mình chỉ là người bàn quan ngồi xem phim thôi, thì người này thoát khỏi những vui buồn của diễn viên. Nhưng người khán giả này không thể thay đổi những gì xảy ra trên sân khấu. Anh ta chỉ có thể ngồi xem hoặc không xem mà thôi. Duy có một người không những biết cảnh trên sân khấu là giả mà còn làm chủ được vở kịch, đó là người đạo diễn. Ông ta biết rõ từng diễn viên, chỉ rõ chỗ nào cần phải khóc, phải cười để làm cho khán giả cảm động, nhưng ông không hề khóc hay cười và có thể thay đổi diễn tiếng của vở kịch. Ông ta là chủ hoàn toàn, chủ của vở kịch, chủ của các viễn viên và chủ của khán giả. Tâm cũng như thế. Tâm là ông chủ của mọi vở kịch đời. Nhiều người cho rằng nếu xem phim mà không la hét, cười khóc với phim thì mất hay đi. Đó là những người thích quên mình để hòa nhập vào phim, tìm cảm giác, đưa tới từ bên ngoài. Ta có thể biết một cuốn phim là hay hoặc dở mà không nhất thiết phải la hét cười khóc. Từ đây có thể chia ra ba hạng người. Hạng thứ nhất, phàm phu. Những người của mình là khán giả, làm tưởng mình là diễn viên trong phim nên chịu ảnh hưởng cảm xúc vui buồn của phim. Người thứ hai là người tu, là người biết những hình ảnh kia. Chỉ là giả tạo, lâu lâu, bất giác, bị hình ảnh và cảm xúc lôi cuốn thì nhớ lại. Tức là tránh niệm, trở về chỗ của mình. Nhưng hẳn ngày không thay đổi được cuốn phim, mà chỉ có thể tự chủ, không để cho phim ảnh hưởng mà thôi. Thứ ba, người tự tại tức là người giải thoát. Đó là người đạo diễn. Ông không bị ảnh hưởng như khán giả, mà lại có thể... Tùy ý thay đổi vỡ kịch hay phim Ở đây tôi muốn nói Đến những bậc Bồ Tát Có đầy đủ thần thông du ký tự tại Ra vào sinh tử Không còn bị hoàn cảnh chi phối Virus ngã Mỗi khi tâm khởi niệm Là tạo ra một lớp vọng Kế đó Trong các ý nghĩ lại mang thêm một cái vọng vi tế nữa, đó là ngã, là ta, một loại virus. Tâm có vọng tưởng là nhiễm bệnh, nhưng nếu tâm nhận ra ngay đó là một vọng tưởng rồi bỏ qua thì không sao, bệnh liền hết. Nhưng nếu trong sự suy nghĩ có kèm theo cái ta thì bệnh nặng hơn vì con virus đã nằm trong tâm rồi. Thí dụ Thứ nhất, tâm khởi nghĩ. Chà, sao hôm nay buồn quá? Thứ hai, tâm khởi nghĩ. Chà, sao hôm nay tôi, ta hay mình buồn quá? Trong thí dụ một, không có chủ từ, nên không biết là ai buồn hay cái gì buồn. Có thể là tâm buồn, ta buồn hay cảnh buồn vì chủ từ không hiện rõ. Trong thí dụ hai, Có chủ từ rõ ràng, đó là ta. Trong câu này có tới hai thứ, ta và buồn. Tâm đã tạo ra một cái ta và cho là cái ta buồn. Nếu nhìn kỹ hơn thì tâm không cần phải làm như thế. Nó có thể đơn giản nghĩ, Chà, hôm nay tâm buồn quá. Nghĩ như vậy thì bớt được đi con virus ta và bệnh sẽ nhẹ hơn. Vì thật ra tâm không buồn mà chỉ có một ý nghĩ buồn vừa khởi lên trong tâm, giống như bầu trời và mây. Khi bầu trời trong xanh không có mây thì người ta nói trời đẹp. Khi bầu trời bị mây che lắp thì người ta nói trời xấu. Nói như vậy đa số ai cũng hiểu và đồng ý, nhưng đó không phải là một nhận thức đúng như thật. Vì thực tại chỉ có trời mây hoặc không mây. Mây là một sự thật, còn đẹp xấu là một lớp vọng của tâm thức gán cho cảnh vật. Khi trời không mây thì tâm gán vào đó một nhãn hiệu đẹp. Khi trời bị mây bao phủ thì tâm gán vào đó nhãn hiệu xấu. Tâm không còn thấy mây mà chỉ thấy những vọng tưởng xấu đẹp do nó tạo ra. Tâm giống như bầu trời hư không, còn các ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm như vui, buồn, đẹp, xấu, vân vân, là những cụm mây khởi lên trong tâm, chúng không phải là tâm. Cái mê lầm lớn nhất của con người là tưởng những ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm là tâm, là mình giống như trong kinh Lăng nghiêm ngài A Nan cho cái hay suy nghĩ là tâm liền bị Phật cỡ, do làm tưởng những ý nghĩ phải trái đẹp xấu ưa ghét vân vân là tâm là ta nên chúng sinh quên mất cái tâm chân thật của mình mà trôi lăng trong sinh tử mọi sự vật đều phải nương vào một nền tảng để phát sinh và hiện hữu, giống như cỏ, cây, sông, núi, loài vật và con người đều nương vào mặt đất hay trái đất mà sống và hiện hữu. Trái đất tuy cứng, nặng, nhưng phải nương vào hư không mà đứng trong vũ trụ. Hư không là nền tảng cho các hành tinh hiện hữu. Cũng vậy, các ý nghĩ, ý niệm Ý tưởng và tâm hành khởi lên thì nương vào đâu mà khởi. Các ý niệm phát sinh và khởi lên được vì có một khoảng không gian cho chúng. Không gian ở đây chính là không gian tâm. Nếu tâm không có chỗ trống, nghĩa là empty, thì làm sao các ý tưởng, vọng tưởng khởi lên được? Cái khoảng không gian tâm trống rộng thường được gọi là Chân không. Chân không cũng là một bổn tánh của tâm. Bản ngã rất khó trừ. Tâm bất giác vô minh tạo ra cái ta rồi cho cái ta là nó, tức là tâm. Cái ta, cái bản ngã, Trở thành một ký sinh trùng của tâm và nằm ngay trong tâm nên rất khó trừ. Giống như người nghiện rượu, ban đầu không biết uống rượu nhưng tập dần rồi thành nghiện. Khi nghiện rồi thì rất khó bỏ vì nó trở thành một tánh mới của mình. Không uống rượu thì miệng khô, cổ khát. Trong người bức giức khó chịu vô cùng, người nghiện rượu đã quên mất cái tánh ban đầu. Tức là quên đi cái bổng tánh của mình là không nghiện rượu Cai rượu tức là tập trở về cái tánh không nghiện ban đầu Tướng Tùy Tâm Sinh Ban đầu Tam khởi vọng tạo ra cái ta trong ý tưởng kế đó Tam tạo ra thân để cho cái ta nương vào hiện hữu chính tâm tạo ra năm uẩn năm lớp vọng tưởng kiên cố tức uẩn là lớp vọng tưởng điên đảo vi tế nhất hành uẩn là lớp vọng tưởng vi tế thứ hai tưởng uẩn là lớp vọng tưởng thứ ba thọ uẩn là lớp vọng tưởng thứ tư và sắc uẩn là lớp vọng tưởng kiên cố u lì thứ năm do đó thân hình của ta đẹp hay xấu cao hay thấp Đều do tâm làm chủ Sách tướng có câu Tướng tùy tâm sinh Tướng tùy tâm diệt Tướng giàu sang hay nghèo hèn Đều tự tâm phát sinh Người có tâm tốt Thì những chủng tự tốt Sẽ tạo ra một thân thể đẹp đẽ. Người có tâm xấu Thì những chủng tự xấu Sẽ hiện hành ra một thân thể xấu xí Nói đúng ra Tướng người là do nghiệp sinh Và nghiệp Là do tâm tạo, nên nói tướng tùy tâm sinh. Ngay cả đời này, lỡ có tướng xấu vì đời trước tạo nghiệp ác, nhưng bây giờ hiểu đạo, biết tu tâm sửa tắm, thì hình tướng cũng từ từ thay đổi. Tướng kia là kẻ gian ác mà nay biết hồi đầu tu hành, từ từ tướng mạo trở nên đoan nghiêm, dễ mến, tức là tướng hảo quang minh. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do ngài tu hành trải qua vô lượng kiếp, tích tụ công đức, phước huệ đầy đủ nên tâm tạo ra một thân hình trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt, kinh thứ 135 của Trung bộ kinh, Đức Phật nói: Người sống lâu là do đời trước có tâm từ bi không sát sinh thường cứu mạng chúng sinh người chết yểu là do đời trước có tâm ác độc thường giết hại chúng sinh người có thân thể khỏe mạnh là do đời trước không não hại chúng sinh thường chăm sóc kẻ bệnh hoạn người có thân thể ốm đau bệnh tật là do đời trước thường não hại đánh đập chúng sinh người có thân hình xinh đẹp là do tâm dịu hiền nhu nhuuyến Không sân hận, người có hình tướng xấu xí là do tâm xấu ác, sân hận, ganh tị, bất mãn, thâm độc. Tâm ta phiền não. Bình thường, mỗi khi gặp khổ đau, chúng ta thường đổ lỗi cho người hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Và không biết rằng nguyên nhân Chính là tâm Khi tâm khởi lên cái ta Thì tức khắc Sinh ra năng và sở Ta và người Tức là nhị nguyên Tâm tự đồng hóa Với cái ta Là năng duyên Còn những gì ngoài cái ta Đều thuộc về cảnh là sở duyên Tức là người Và sự vật Mọi phiền não đều bắt nguồn từ sự trái ý ta, khi ta muốn cái này, cái kia mà không được như ý thì ta giận, tức, buồn phiền, ganh tị, vân vân. Khi cái ta khởi lên trong tâm, nó liền ngăn che bổn tánh thanh tịnh của tâm, nên gọi là sở tri chứng. Khi cái ta tiếp tục hiện hữu trong tâm thì nó khởi đủ loại ý niệm, ích kỷ, chấp ngã, ngã kiến, ngã ái Sinh ra phiền não, khổ đau, làm chướng ngại sự bình an vắng lặng của tâm, nên gọi là phiền não chướng Vì có ta, nên mới có ái dục. Nếu không có ta, thì ai yêu, ai ghét, ai thích tình dục, ai thích ngủ dục, ai thích dục lạc, ai thích ăn thịt, uống rượu. Vì ái dục, nên ta luôn ham muốn, thèm khác, tạo nghiệp và trôi lăng. Trong sinh tử Muốn giải thoát sinh tử Thì phải đi ngược dòng Muốn diệt trừ ái dục Thì phải diệt trừ cái ta Tức là diệt trừ cái ngã Muốn diệt trừ cái ta Thì phải trở về tâm Hay trở về chân tâm nghi vấn Thứ nhất Nếu tất cả cảnh và người đều là mộng vậy nếu làm ác như giết người thì có tội không luật nhân quả còn đúng không trả lời trong cơn mộng khi bạn thấy mình bị đánh đập chửi rủa thì bạn có đau đớn khổ sở không tất cả tuy là mộng không thật có nhưng những hành động trong đó vẫn gây ra khổ đau và sung sướng vì thế những hành động nào gây khổ đau cho mọi người là ác nghiệp, gây hạnh phúc cho kẻ khác là thiện nghiệp. Trong giấc mộng, bạn giúp đỡ ai thì người đó quan hỷ, cảm ơn bạn. Nếu bạn đánh chửi người thì bị người đánh chửi lại, luật nhân quả vẫn đúng trong giấc mộng. Thứ hai, con người chết đi về đâu? Trả lời, con người gồm có thân và tâm. Chết là sự ngừng thở và tan rã của thân Còn tâm, không đi, không đến. Thân chết, nhưng tâm, không bao giờ chết. Thí dụ, ban đêm ngủ nằm mộng, tôi thấy tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Sau đó, khoảng 70 năm, tôi chết và tái sinh ở Mỹ. Sống ở Mỹ 50 năm, tôi chết và tái sinh ở Pháp. Đang sống ngon lành ở Pháp được 30 năm, thì bỗng nhiên đồng hồ báo thức, gian lên, làm tôi tỉnh dậy. Thế là, 70 năm ở Việt Nam, 50 năm ở Mỹ và 30 năm ở Pháp, bỗng tan theo mây khói, không còn một chút dấu vết. Như vậy thì tôi có thật sống ở Việt Nam và chết đi, đi qua Mỹ hay không? Tôi có thật sống ở Mỹ rồi chết đi qua Pháp hay không? Trong giấc mơ, tôi thấy rõ là tôi chết ở Việt Nam rồi sinh qua Mỹ, sau đó... Chết ở Mỹ và sinh qua Pháp, nhưng thật ra tâm không hề đi qua Việt Nam, rồi đi qua Mỹ, qua Pháp. Tâm đã tạo ra những cảnh giới, quốc độ và tạo ra một nhân vật chính để đồng hóa vào đó. Mỗi một kiếp sống là một giấc mơ dài, là đại mộng. Một sự phóng chiếu của tâm. my Project Thứ ba, tại sao tâm lại phóng chiếu? Trả lời, vì đó là bản chất năng sinh năng khởi của tâm, bổn tánh năng sinh vạn pháp. Xin xem chương trước. Tam giới duy tâm, tâm không bao giờ ngưng hoạt động. Nếu tâm ngưng hoạt động, dù chỉ một giây thôi, thì cả thế giới, vũ trụ này đều tan biến. Khi ngủ mê, tức là không mơ, hay chết giấc, thì đó chỉ là sự ngưng hoạt động của ý thức. Chứ A-lại gia thức và Mạc-na-thức vẫn hoạt động. A-lại gia thức duy trì căn thân và thế giới. Mạc-na-thức duy trì bản ngã, tức là cái ta. Tâm năng khởi, phóng chiếu, tạo ra những giấc đại mộng, tức là kiếp sống, để thu tập những đức tính và kinh nghiệm sống. Tâm là chủ nhân vẽ ra vở kịch và chính nó tự biên tự diễn. Nếu trong kiếp sống này bạn là người đau khổ hay tự ti, mặc cảm, nhút nhát, giận hờn, vân vân, đó là do kiếp trước tâm của bạn đã khởi lên những tư tưởng tự ti, mặc cảm, nhút nhát, giận hờn để rồi kiếp này tâm của bạn tạo ra một người, đó là bạn, để đóng vai tự ti, mặc cảm, nhút nhát Giận hờn Cũng trong kiếp sống này, nếu bạn tỉnh ngộ, nhận ra mình đau khổ, vì tâm vô minh, không hiểu biết, đã ngu si, dại dột, nuôi dưỡng những ý tưởng tự ti, mặc cảm, nhúc nhát, giận hờn, thì bạn quyết trí thay đổi tâm mình. Khi tâm thay đổi, thì con người, tức là tránh báo, và hoàn cảnh tức là y báo, sẽ thay đổi. Sớm thì ngay trong kiếp này, trễ thì kiếp sau. Cứ thế, trải qua bao kiếp sống, tâm tiếp tục tạo ra y báo và chánh báo, tức là tạo ra cảnh giới và một cá nhân để tu tập, thăng qua hoặc phóng túng, trầm luân Nếu phóng túng, không hiểu đạo, không biết trở về bổn tánh, thì tâm tiếp tục, Tạo ra những y báo khổ đau như sáu cảnh luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A-tu-la, trời. Và tạo ra thân một chúng sinh, tức là nhục thân, để cảm thọ những khổ đau đó. Nếu hiểu đạo, tu tập, từ bỏ tập khí chấp ngã, ích kỷ, thì dần dần tâm trở thành trong sáng. Thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì nó vẫn tiếp tục tạo ra một y báo thanh tịnh đó là cảnh giới tịnh độ của chư Phật và Bồ Tát. Và một chánh báo thanh tịnh đó là thân Phật hay thân Bồ Tát.